trong u y ệ hiệp n mến kiếm h c à quý t í h i Tiếp theo là phần 16, ma nữ đa tình, tác giả giả Kim ả theo tình, tác phần là nữ ma đa dần u n diễn Dương Dung. Trong g d đọc xương độc t r á n g xóa bên thân hình của phong trần t u y khách dùng dục lao đi như đang bay lượn giữa g mây trời bất thần chân của ông ta d ư ớ n g vào một mảng lưới thân hình lập tức mất đi thăng b ằ n g rồi té sắp trở xuống hoa sĩ kiệt nhãn quan vô cùng sắc bén kêu lên phong trần lão tiền bối đã rơi xuống kìa lời của chàng vừa thoát hết khỏi vành môi thiên nhai cùng nhân cũng loạng c h o ạ n bước chân rồi nhả vúi trở xuống giữa một mạng lưới vô cùng mềm mại hoa sĩ kiệt nhanh như cắt tung phát người dậy quát lên một tiếng to gọn tất h độc thần kiếm ở trên tay lập tức lóe ngời đường chớp xẹt chém thẳng vào mạng lưới một tiếng xoẹt vang lên cùng lúc dơi ánh thép nhoáng động mạng lưới đã bị dọc một đường khá dài hoa sĩ kiệt uống người d ọ c nhanh qua khỏi mạng lưới trong lớp sa mù trắng xóa khó nhìn cảnh vật được rõ chàng cảm thấy chân cứu mình đạp lên sàn cây một chiếc thuyền cùng theo sau đó là hai tiếng lởm bởm g i a n g lên phong trần túy khách cùng thiên nhai cuồng nhân đã rớt ra khỏi mạng lưới và rơi tởm xuống nước hoa sĩ kiệt vừa mới định thần lập tức thấy năm gã đại hán áo hồng h â m hở xông đến tràn h ư lạnh một tiếng rồi quát to bọn ngươi là ai năm gã đại hán áo hồng không buồn lên tiếng năm ngọn trường kiếm trên tay rập ràn g dung tới tấn công hoa sĩ kiệt đã giận ngọn thất độc thần kiếm trên tay lồng theo tiếng quát d u n g lên như chớp sẹt sao d a n liên tiếp theo là những tiếng rú thảm thiết ba tên trong bọn từ bả vai trở xuống bị rọc lìa hai mảnh hai tên còn lại trường kiếm trên tay r á c lên một tiếng g ã y gọn làm đôi cả hai vô cùng kinh hoàng vội tháo lui luôn mấy bước hoa sĩ kiệt khẽ lắc mình đã xê lên sát mặt của hai người rồi g ầ n giọng quát lên nơi đây đà đâu một tên trong bọn ánh mắt chớp lia l ị vì sợ nên lý nhí đáp à, đây là thuyền đ â c hoa sĩ kiệt nhíu mài chẳng hiểu thuyền độc tại hạ chưa bao giờ nghe nói đến cái gì gọi là thuyền độc hết bất thần từ trong khoang thuyền vọng ra một chuỗi cười dài lanh lánh âm trầm phải đó đây là độc thuyền kẻ nào đặt chân vào thuyền lập tức trúng độc mà chết vô phương cứu chữa h ò a sĩ kiệt t h ẳ n g thốt giật mình d ộ i nhìn ra trước thấy từ trong khoang thuyền chậm rãi bước ra một lão già cổ quái áo xanh mày ngắn mắt sệ râu rồng mũi quập dốc dáng lùn thấp khác thường t h a n h gậy trúc trong tay xanh ngời bóng loáng đã thế lại chột mất một mắt và từ con mắt duy nhất ấy bắn ra một luồng tinh q u a n g xanh ngợi m ừ n g tượng như là một lưỡi dao nhọn lướt nhanh trên khắp mặt chàng hoa sĩ kiệt mới nghe qua giọng thốt đã khiếp h ả i ngầm lại thấy thêm dáng dấp kỳ lạ của ông lão già lòng càng thêm rung động trầm giọng hỏi ngay lão t r ư ở n g là ai lão già chột mắt lại quét ánh mắt duy nhất nhìn q u a sĩ kiệt đoạn di động luồn nhãn tuyến sắc bén như dao đảo mắt nhìn khắp cả khoang thuyền thấy bà gã áo hồng đã chết thảm trong khoang dường như là khá kinh ngạc ông ta soi ánh mắt chiếu thẳng vào thanh thất độc thần kiếm trên tay của chàng rồi hỏi thay g ì đáp thành kiếm trên tay tiểu tử ngươi là của ai hoa sĩ kiệt thấy đối phương không đáp lại lời chàng hỏi dằn giọng nhắc lại tại hạ hỏi trước lão t r ư ở n g là ai thành năm của chàng rền rền g i a n g vọng khắp khoang thuyền chấn động cả m ạ n g tay lão g i à một mắt càng ngạc nhiên hơn lầm bầm khẽ nói tên d a n h này đâu có hiện tượng gì rõ là trúng độc cả mà cho đến mảnh lưới d ạ n g niên độc tờ cũng bị gã chém rách rồi thành kiếm t r ồ n g tài của g ã ánh mắt chợt x a n h lờ của lão lại chiếu bắn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng đột nhiên một tiếng hự to lại từ phía sau lưng của hoa sĩ kiệt chàng đã kinh vội xoay đầu lại không khỏi khá k ê u ồ lên kinh ngạc vì phong trần túy khách và thiên nhai cuồng nhân rơi t ẩ m xuống lòng hồ lúc nãy không biết đã leo lên thuyền tự lúc nào quần áo ướt sũng đang ngồi xếp bằng trên sạp thuyền thân hình co rúm lại mặt lờ mờ hiện ra sắc đen cảnh ông thiên nhai cuồng nhân cũng đang ngồi liêm diêm đôi mắt đ ề u khí vận công nhưng tinh thần cũng hốc hác khác thường thoáng nhìn ra đã nhận ra hai người đã bị trúng độc rất nặng độc tính đang phát tác trong cơ thể chàng lập tức xoay người trở lại mũi kiếm chĩa thẳng về phía lão già rồi quát to nếu lão trượng chẳng giải trừ chất độc trên cơ thể của hai vị bằng hữu của tại hạ bắt buộc tại hạ phải giết ông ngay lão già chột mắt đáp lại cử chỉ của chàng bằng một chuỗi cười g i a n g dậy tiếng cười làm rung chuyển cả chiếc thuyền chứng tỏ lão ta có một nguồn nội lực cực kỳ hùng hậu hoa sĩ k ỵ càng thêm giận thanh thất độc thần kiếm trên tay của chàng nhón động ngập ngời xanh b i ế c chân nhích lên ba bước rồi d ằ n vọng rít lên cười cái gì màu đưa thuốc giải ra bằng không đừng trách tại hạ sao thô lỗ lão già chột mắt d ứ t ngang tiếng cười rồi âm trầm tiếp lợi lão phu cười mi r à n h con chưa biết sợ cọp hơ giá như r à n h con biết được lão phu là thanh hải độc lông cốc chủ tất không còn ngông nghênh quá như thế hoa sĩ kiệt nhằm rung động lo âu lão ta là độc lông cốc chủ một trong thanh hải nhị cốc nếu thế hai cốc chủ thanh hải đều đến trung nguyên cấu kết cùng xà hà tiên tử lời trói trăng của thất độc thần kiếm lan sơn quân trong khoảnh khắc hiện gian rõ trong công não của chàng giữa ông và hai cốc chủ thanh hải có một mối thù rất lớn và chàng đã trịnh trọng hứa sẽ vì ông mà báo thù giờ đây gặp nhau dễ đâu mà bỏ qua cho được chàng sạm ngay nét mặt rồi cười gằn nói <cười> đại danh của tôn g i á ngưỡng mộ từ lâu tại hạ đang có ý định đ ế n đọc lông cốc tìm người lão già một mắt tự xưng là đọc lông cốc chủ thoáng kinh ngạc n g ư ờ i muốn đến t h à n h hải tìm lão phu vậy tiểu tử là ai vậy hoa sĩ kiệt đang hoành ngang thế kiếm rồi sang sản đáp tại hạ là thất độc thần kiếm khách hoa sĩ kiệt lão già chột mắt khẽ nhíu mài nói thất độc thần kiếm khách ngươi là hậu vệ của thất độc thần kiếm lạng sơn quân hoa sĩ kiệt cười nhạt đáp tài hạ không phải là truyền nhân của ông ta nhưng tài hạ hôm nay thay người mà rửa sạch mối thù bảy mươi năm về trước lão già chột mắt ngưng đầu ngạo nghệ i <cười> rành con quả chẳng biết trời cao đất dày lão phu hiện thời có hai vấn đề cần hỏi n ế u n g ư ờ i thành thật trả lời lão phu không những đưa thuốc giải ra còn đưa ba n g ư ờ i rời khỏi cái thuyền độc này dứt lời lão lôi trong túi ra ba quàng thuốc nhỏ như hạt đậu màu xanh óng ánh để giữa lòng bàn tay hoa sĩ kiệt nghiêm mặt trịnh trọng nói. tôn g i á cứ hỏi đi vấn đề thứ nhất là gì ánh mắt chột của đ ộ c lông cóc chủ v ụ c ngời lên kỳ lạ câu hỏi thứ nhất là thớt độc thần kiếm lan sơn quân hiện giờ ở đâu hoa sĩ kiệt nhẹ thở dài bùi ngùi nói ông ta đã qua đời cách đây mấy tháng đ ộ c lông cóc chủ trố mắt kinh ngạc nói. theo lời đồn thất độc thần kiếm lan sơn q u ầ n bị dây công rơi từ trên tuyệt đỉnh tung sơn xuống vực sâu bảy mươi năm trời vẫn chưa chết hả q u á nhiên không phải là lời đồn h o a lão ngừng lời lại một chút đoạn chép miệng tiếc rẽ ê tiếc thai y đã chết rồi bằng không lão phù phải đổi lại cho bằng được một mắt chột này hoa sĩ kiệt hừ lên một tiếng thai cho c ầ u đáp đọc l o n g c ố n chủ trừng mắt giận dữ nói r à n h con mày hự cái gì <cười> thi hài của thằng già ấy nếu còn lão phù cũng chẳng bỏ qua đ ầ u hoa sĩ kiệt cũng đã nổi s ừ n g lên liền quát lại còn vấn đề thứ hai là gì hỏi mau đi đừng có lãi nhãi phí lời đọc l o n g c ố n chủ cố nén cơn giận rồi hỏi tiếp lời đồn phong phanh là bãi bức kỳ đồ vào băng quốc cũng ở trên người của lão lan sơn q u â n ranh con đã được thất độc thần kiếm của y tất cũng biết được bãi bức kỳ đồ ấy ở nơi nào hết hoa sĩ kiệt cười khải ông chưa xứng để hỏi đâu đ ộ c lông cóc chủ cười hừ hừ luôn mấy tiếng ranh con nếu không chịu nói ra cả lũ tụi b ầ y sẽ bỏ mạng ở trên độc thuyền này hoa sĩ kiệt đã sẵn kế hoạch định ở trong lòng chờ đối phương vừa thu nhanh ba hoàng thuốc chàng bất thình lình phóng mình tới giơ t à i cướp lấy ba hoàng thuốc nọ già đã đến thế từ trước nên thế c h ậ p vào viên thuốc của chàng nhanh mảnh tuyệt cùng độc lòng c ố c chủ chưa kịp giật mình phản ứng ba viên thuốc đã lọt gọn vào trong tay của hoa sĩ kiệt rồi một chiêu đắc thủ chàng đắc ý nhìn đối phương mỉm cười sự tình bất đắc dĩ xin dung cho t à i hạ m a u mụi cướp thuốc của tôn giả miệng thuốc chàng đã nhanh n h ẹ n lùi lại phía sau sát bên cạnh của tý khách và cuồng nhân nhét d ộ i vào miệng của mỗi người một viên còn lại một viên trao trả lại cho lão già chột xin hoàng lại cho tôn giả tại hạ không cần đến đ ộ c lòng cốc chủ đầu tiên rất giận dữ Giờ định xuất thủ chợt thấy hoa sĩ kiệt trao trả viên thuốc còn lại lão rất kinh ngạc n h ũ thầm t ê n danh này do đâu mà không sợ đ ộ c không lẽ gã có tà thuật xong sắc kinh ngạc chỉ thoáng qua trong đôi mắt mặt của lão dục hiện lên một luồng sát khí dữ dằn lão lầm lì từng bước tiến đến trước mặt của hoa sĩ kiệt rồi quát lên rằng ranh con mày cả gan dám đ ọ t thuốc trong tay lão phù có lẽ hết muốn sống rồi chăng vừa chớp định ra tay xuất thủ thì bất thần từ sau khoang thuyền tạo ra một chiếc bóng s á m nhanh như một đường chớp xẹt đến trước mặt của độc lông cốc chủ bóng s á m ấy liền d ầ n nhanh thân pháp rồi vòng tay cúi đầu nói xin cốc chủ bớt giận đối phó với tên chó vô danh cần chi phải nhọc đến cốc chủ phải ra tay đ ộ c lòng cốc chủ ngước mắt nhìn lên té ra là thần cung thiết bích t r ư ờ n g dực một trong ba đại cao thủ của cốc hắn liền khẽ gật đầu nói được lắm nhưng người phải cẩn thận l ư ỡ i kiếm xanh trên tay của gã tiểu tử ấy thần cung thiết bích t r ư ờ n g dực dội rạp mình xuống máy tỳ chức đã hiểu rồi tuy bên ngoài dân dạ như thế nhưng tận trong thâm tâm của thần cung thiết bích chẳng xem qua sĩ kiệt ra chi cây thiết cung trong tay của gã từ thanh hải đến trung nguyên suốt đường chưa gặp q u a địch thủ thanh cung trên tay đã tàn sát vô số nhân vật võ lầm gã ngạo nghễ tiến lên vài bước chỉ ngay vào hoa sĩ kiệt rồi quát hỏi danh con lúc nãy đã lấy được tiền vượt của cốc chủ có phải không hoa sĩ kiệt cười khải ác đồ tên gì d á một buông lời bậy bạ bích câu cuồng quát ràng đồng người Thần cuồng thiết bích quát to lên lời là lại đổi Hai hỏi tại thiết hạ Rõ trao trở trách các chủ của ý to Sao m tiếng Cắt đứt Kiệt lời Người của Hoa Sĩ d á mặt buông cung Phu hổng lời láo Lão Hãy đỡ cung của Lão Phu. Một m cùng đối phương đối đáp hòa sĩ kiệt một mặt ước lượng tài nghệ của đối phương qua sắc thái ở bên ngoài nhìn thấy trương v ậ t thân hình khôi dĩ khoác chiếc áo màu tro tài lầm lầm cung sắc đôi mắt ngời ngời tinh quang chứng tỏ là một thân nội ngoại công phu đều hùng hậu chàng chẳng dám chậm trễ vừa thấy trương vực kéo mạnh cán cung chàng lập tức dẫn sức lên hai tay bồng kiếm ngang trước ngực ánh mắt dồn thẳng nơi mũi kiếm đứng vững tựa như sơn nhạc thần cung thiết bích trương vực kéo mạnh đường cung thật hết đà o lên một tiếng trình lực theo dây cung vừa buông bắn tới như vũ bảo hoa sĩ kiệt cười lên một tiếng khinh m i ệ n ánh mắt bỗng tuôn ngời bạch quang ngọn thất độc thần kiếm trên tay của chàng đồng thời dung mạnh bãi luồng lực quang như điện chớp tủa ra đôi luồng sóng kềnh chạm mạnh vào nhau tiếng b ừ n g kỳ lạ theo gió v à n g lên thành c u n g sát trên tay của trương dực lập tức gãy thành hai đoạn thần c u n g thiết bích trương dực m ặ t s á m như tro chết kêu ồ lên một tiếng rồi vọt lùi luôn ba bước Ánh khách tràn đầy sự kinh ngạc Nhìn Trần Trần lên là ai lại có một thần giống đến như lạnh lùng thần Trưng Hoa thế chứ Hoa hạ thất Hoa mắt lầm bầm một kiếm Kiệt Kiệt Tại Kiệt là là đầy độc lấy sự Sĩ Sĩ Sĩ kêu ai lại Gã có dành thất độc thần kiếm đã thanh truyền trong gió lâm suốt bảy mươi năm dư nhưng thất độc thần kiếm khách chưa từng nghe ai nhắc đến thằng ranh con này thuộc sư phái nào đây hoa sĩ kiệt cười n g ạ o ngảy mi <cười> là kẻ sắp chết có nói cho mi nghe cũng chẳng sao tại hạ là c h ư ở n g môn nhân đời thứ hai mươi bốn của n g à mi phái trương vực càng như là một kẻ từ trên cung trăng rơi xuống ta là kẻ sắp chết <cười> dù bảo cung của lão phu bị gãy nhưng chưa hẳn đã bị bại trong tay thằng ranh con nhà ngươi hoa sĩ kiệt bỗng b u ồ n tiếng cười to <cười> phàm kẻ nào sau khi cùng thất độc thần kiếm g i a o t à i tất trong tài đã bị trúng cực độc kịch độc ấy không có thuốc giải nổi trương v ự t mặt liền biến sắc vội xòe bàn tay ra nhìn quả nhiên mười ngón tay của y đã lờ mờ đổi sang s ắ c đen lưỡi giận càng ngung ngút sôi trào đ ộ c lòng cóc chủ cũng vội bước sang nhìn vào tay của trương v ự t xong nheo mắt lo lắng nói đ ồ i t à i m ì khi nãy bị làng l ụ t hoang của độc kiếm quét quà và... nếu không kịp thời chặt bỏ đôi t à i chất độc sẽ theo máu công vào tìm hết thể trị thần cung thiết bích trưng v ự t nghe xong lửa giận thêm phần phận y quát lên một tiếng sông quyền đảo qua rồi như thác cuốn m â y trồi tấn công tới biết rõ mình sắp tàn phế lão quên cả sinh mạng liều lĩnh cùng đối phương một mất một còn hoạ sĩ kiệt buông lời cười nhạt kiếm chuyển theo thân người lùn lục quang như tia chớp sẹt xỉa thẳng vào yếu nguyệt giữa kẻ mày của đối thủ ôi chao kẹp theo tiếng rú h ả i hùng thân hình của trương v ậ t ngã v ậ t ra phía sau giăng xa ra n ằ m thước trên nguyệt tâm mi của gã có một vết kiếm dài máu bắn ra không dứt đ ặ c lon cốc chủ thân hình rung động lão không ngờ một tay cao thủ như trương v ậ t chỉ trông có hai chiêu đã gãi cung d ò n g mày l u n g lục quang sáng quắc từ ánh mắt chột của lão già lại một lần nữa sôi m ố i lên người của hoa sĩ kiệt vừa kinh ngạc lại vừa quán độc cùng khi ấy thì từ sau khoan t u y ề n lại d ọ t ra hai bóng người nhanh như hai đường tên lao thẳng đến trước mặt của hoa sĩ kiệt thoảng trồng q u a thân hình nhẹ nhàng của hai chiếc bóng nọ hoa sĩ kiệt hơi gồm thuật khinh công cao diệu của đối phương phóng mát định thần chờ xem biến cuộc bóng bên phải là một đạo sĩ trung niên dơi chiếc quạt bào đen phủ chân mắt tròn mài r ắ m sắc mặt dữ dội như á c sát hung thần bóng đèn bên trái là một hòa thượng tuổi đã sồn sồn mặc chiếc cà sa màu xám trước ngực lòng thòng một sâu chuỗi phật đôi mắt láo l ì a lấp lánh không có vẻ chi là một kẻ xuất gia hiền lành một tăng một đạo thành đôi kia chính là song sát của thanh hải độc lông c ố c cùng thần cung thiết b ích trương vực hợp xưng là đ ộ c lông cóc tàm đại cao thủ tên đạo sĩ trung niên chân vừa vững bộ ánh mắt liền rơi trên thi hài thảm thương của trương vực đôi mài của y d ụ c câu lại rồi âm thầm t h ấ t tiếng ranh cồn m à đã giết thần cung trương vực sau hoa sĩ kiệt ngạo nghễ nhìn lại g i ế t một tên vô danh tiểu tốt đáng chi mà đạo trưởng phải quan tâm đến như thế nhìn kỹ dáng ngạo nghễ của hoa sĩ kiệt trung niên đạo sĩ càng lửa giận bừng bừng quát lớn <cười> dáng việc cuồng ngạo khinh người như thế chắc phải là thân đầy tuyệt học có thể cho bần đạo rõ đại danh chăng hoa sĩ kiệt cười dưỡng d ư n đáp lại bằng một câu hỏi khác t h ạ y hạ tài chưa đủ chi đạo trưởng quá khen thêm thẹn nghe khẩu âm của đạo trưởng dường như là người trung thổ thì phải chẳng h à i trước đây trụ trì chùa nào vì sao phải xuất thân cầu c ả n h người mà đi ngoài đến biên thùy vậy trung niên đạo sĩ quát lớn rồi ngắt lời ranh con cầm miệng lại mỗi người đều có một chí riêng ranh con mục thị vô nhân như thế thử đỡ một chiêu của bần đạo xem sao dứt lời từ bên ngoài lôi ra một cái d ò n g màu vàng óng ánh tung bổng vào khoảng không khắp khoang thuyền lập tức ánh vàng ngời chiếu rực rỡ hòa sĩ kiệt ngạc nhiên d ộ i n h ấ t mắt nhìn lên thấy khắp thuyền đều bao trùm những d ò n g tròn màu kim nhắm vào các đại quyệt chân thân của chàng mà chụp s ú n g h ò a sĩ kiệt khiếp h ả i kêu thầm chiếc vòng kia của lão mũi trâu quả là tà m ố t đ ầ u dám chậm trễ chàng vội lia t r ò n ngọn thất độc thần kiếm trên tay quát lên một tiếng lớn thúc động luồng khí thẳng vào những d ò n g tròn đang xà xuống liên tiếp những tiếng l ồ n g cong g i a n g lên từng d ò n g màu kim thi nhau rơi l ã tả xuống khoang thuyền trung n i ệ n đạo sĩ mặt mài thất sắc d ộ i vàng tháo lui hoa sĩ kiệt một chiêu vừa đ ắ c thế càng phấn chấn tinh thần xây mình thét lên rồi tiếng thét vang như sấm lão mũi trâu hãy nếm thêm một chỉ của ta tay c á i của chàng cấp thời xỉa ra ngón trỏ lắc lai c h ỉ thẳng vào người của đạo sĩ lão hòa thượng áo xám đứng bên cạnh khoanh tay bàn quang tử nãy giờ bỗng hốt quảng kêu lệnh thiền cờ chỉ đạo trưởng tránh mau cùng trong tiếng thét kinh hoàng đó chiếc t a i áo rộng thùng thình phát ra một ngọn kình phong chạm lấy chỉ lực của đối thủ hòa sĩ kiệt nhếch môi cười sắc lạnh nói lão hòa thượng cũng muốn cứu cũng không xong đâu thanh độc kiếm trên tay đồng thời quy động chém d ậ p vào tay áo của nhà sư x o ạ t một tiếng chiếc tay áo nhà sư lập tức bị hớt p h ă n hết phân n ữ a sắc mặt của lão hòa thượng như đất xám hấp tấp xoay người định chuồng đi nhưng h ò a sĩ kiệt dễ đâu buông tha cho hai người như thế sào yến xuyên dân bắn mình chuyển theo như một mũi tên vừa bật n ổ lão hòa thượng càng rụng rời hồn vía hấp tấp định tháo sâu chuỗi ở trên ngực xuống ném ra cứu nguy nhưng án xanh đã nhón động trước mắt cả chiếc đầu với một mảnh d a i đã rơi phẳng xuống khoang thuyền không kịp một tiếng trối chết gã trung niên đạo sĩ lúc ấy vừa dặn ở phía sau lưng chàng thừa cơ hội cấp tốc tung ra một chưởng đối kích nghe tiếng gió lạ q u a sĩ kiệt quay mình lại tức khắc một thế ê t h phụng s u n g thiên thoát người lên cao hơn trưởng tránh khỏi một chưởng của đối phương thật dễ dàng thấy trưởng vừa rơi vào khoảng trống gã đạo sĩ vội xoay tay để đánh tréo ra sau thêm một đ ò n nhưng chưa kịp hành động thì đã thấy bóng trảo xung quanh trùng trùng điệp điệp chụp tới bản thân mình gã vừa há hỏng kêu lên thất cầm trảo thì chiếc đầu gã đã bị hoa sĩ kiệt rứt lìa ra cổ rồi hoa sĩ kiệt chân vừa đáp xuống đất k h o a n thuyền t à i nhanh như chớp h o à n ngay chiếc thủ cấp bê bết máu tươi l i ệ n thẳng vào người của đ ộ c l o n g cốc chủ đồng thời n h ấ t mình giọt tới trước đ ộ c l o n g cốc chủ chiếc trường bào xanh b ó n g phình to lên gấp ba lần bình thường thân hình đồng thời lùn đi hơn phân nữa con mắt chỗ còn lại của lão ta lục quang càng ngời ngời bắn t u e tay phải bất thần chợp vút vào không trung thình lình từ phía sau thuyền g i a n g lên một giọng thét trong thanh cha đừng nên dùng đ ộ c lông trảo giết y hòa sĩ kiệt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra là một thiếu nữ áo tím tuổi độ mười tám mười chín trở lại đ ộ c lông c ố c chủ tư đồ hạnh vừa định dùng đ ộ c môn công phu đ ộ c lông trảo để hạ sát đối phương chợt nghe tiếng cô con gái cưng tư độ hồng thét gọi r ồ i thu nhanh tay về rồi kinh ngạc hỏi hồng nhi chuyện gì thế tư độ hồng đôi mắt tình tứ long lanh liếc nhanh về phía q u a sĩ kiệt đôi mắt d ụ c phớt ánh hồng r ồ i gầm đầu trở xuống dân vê tà áo chưa chi cha đã dùng độc l o n g trảo hại người không thấy tàn nhẫn quá sao tư độ hạnh thoáng sắc giận nói còn nối năng quá hồ đồ tên ranh này giết chết ba đại cao thủ trong cốc cha cha làm sao mà buông tha cho gã được tư đ ầ u hồng lắc đầu ba người đi đánh một người đánh chẳng lại người ta thì chết là phải rồi hạn g bị thịt vô dụng như vậy sống cũng vô ích tư đ ầ u hạnh càng giận càng sẵn vọng nói con ăn nói càng lúc càng chẳng ra gì đấy là lỗi tại cha nuông chiều quá đáng mau lui vào trong nếu con còn đứng đó nói nhảm cha tư đ ầ u hồng sịu mặt ngay nàng lên tiếng con không đi đâu cả c h à cứ đánh chết con đi con nhỏ không mẹ này mà có ai bên vực che chở cho đâu chết chết đi còn sướng hơn rồi nàng hu hu khóc tư đ ầ u hạnh lắc đầu thở dài cũng gì c h à quá c h ị u chủ con quỷ nhỏ đến thành thói quen bướng bỉnh thế này ôi nếu mẹ mi còn đây có lẽ trong khoảnh khắc hình ảnh của mẫu thân tư đ u hồng người vợ yêu quý của ông là lý mai d â n bỗng hiện rõ lên trí não vì một lời lầm lỡ khiến lý mai d â n phải bỏ khóc ra đi hơn bảy mươi năm trời nay trong rừng mênh mông ông đã lê gót khắp vùng nhưng không sao tìm thấy lại được người vợ yêu quý của mình lần này nhập trung thổ chủ yếu là ông dò tìm tông tích của lý mai d â n cái đó là liên kết cùng xà hà tiên tử nhờ sức người tìm thất độc thần kiếm để rửa h ậ n đang t r u y ề n miên trong dĩ v ã n đau thương chợt thấy cô con gái cũng nhẽ miệng cười vui vẻ cha không giết hắn nữa chứ cha thương con quá tiếng nói của tư đồ hồng kéo ông trở về với thực tại ai bảo với con là cha không giết hắn nữa cha đang nhớ đến mẹ con đây q u a sĩ kiệt thấy bỗng dưng một t i ế n g nữ mỹ lệ hiện ra năn g nỉ giúp chàng lòng rất đ ổ i hoang mang vì rằng giữa cô gái áo tím và chàng chưa hề gặp mặt q u a lần nào nhưng kịp đến những lời sau cùng c ứ tư đồ hạnh khiến chàng lửa vận bừng bừng liền hừ một tiếng lạnh nhạt tại hạ không phải là hạng dễ cho ai chạm đến được trừ phi hai tay của tại hạ trở thành tàn phế tư đồ hạnh đỏ mặt giận dữ nói ranh con nói gì vậy hoa sĩ kiệt định h â m hở x o n g tới tư đồ hồng đỏ mặt nhỏ nhẹ nói thiếu hiệp nên nhẹ lời một chút đừng để cha ta sanh giận thì thi thố đọc long trảo e ràng sợ thiếu hiệp hoa sĩ kiệt cười khải mỹ ý của cô nương tại hạ sinh tâm lĩnh x o n g lẽ từ lúc tại hạ xuất đạo cho đến giờ thà chết c h ứ không chịu nhục xin cô nương chớ bận tâm tư độ hạnh d ụ ú c rống lên rành c ò n dám vô lễ với ái nữ của bổn cốc chủ như thế m ì hết muốn sống rồi chăng hoa sĩ kiệt ngạo nghễ nói đọc l ò n g cốc chủ t ù y d à n h trấn võ long nhưng tại hạ lòng ngai khí tráng chẳng biết sợ ai tư đồ hạnh lửa vận bừng bừng ra ánh mắt r à n h còn bướng bỉnh cùng cốc chủ đến thế hôm nay phải giết mi để mọi người lấy làm gương c dứt lời tay phải của hắn v ụ c nhấc lên quất dèo ra trước mặt một chữ h ò a s i kiệt ung dung lắc đầu sang một phía từ đôi mắt d ụ c l á ngời hai luồng bạch quang như hai cung ánh thép lạnh bắn thẳng vào mặt của tư đồ hạnh thẳng nhớt môi cười âm trầm tôn giả đánh ra một c h ư ở n g tại hạ sinh trả lại một kiếm t a i hoành thất độc thần kiếm ra trước ngực chàng mím i môi quát l ẫ n độc lòng cốc chủ màu rút khí giới ra tư đồ hồng mặt mài s á m ngắt xe mình chẹn lấy trước mặt của hoa sĩ kiệt giọng tràn đầy lo âu tư h hiệp không nên động thủ, không thể nào thiếu hiệp đỡ nổi đọc long trảo. hãy i nổi tin lời ế u nên động nào lông đỡ đọc trảo, ta. Ta, đồ hạnh thấy con gái mình như thế nóng mặt quát vàng còn quỷ nhỏ vàng ra tiểu tử bổn c ố c chủ phải cần binh khí sau trước sự khinh thường quá mức của đối phương h ò a sĩ kiệt đâu dễ chịu nhịn được một tiếng rú to vừa thoát ra khỏi miệng thân hình của chàng đã nhấc cao lên hả t r ư ở n g vượt qua đỉnh đầu của tư đồ hồng thế kiếm lắc lư kỳ ảo xỉa thẳng vào tư đồ hạnh tư đồ hạnh hừ lên một tiếng to còn màu xê ra để chà thanh toán tên ngông cuồng này chiếc tay áo xanh đồng thời phất động phát ra một luồng k i n h lực tựa như sóng cuộn hải lưu từng đợt từng đợt tu ô ngược n ra ngoài để đẩy lệch kiếm sang một phía đâm sầm vào hông thuyền g i a n ầm lên một tiếng hông thuyền lập tức bị thủng một l ỗ to một trụ nước từ đó bắn vọt vào thuyền tư đồ hạnh x ạ m ặ t kinh h ả i d ộ i từ dưới khoang thuyền lôi ra một cái xác chết nhét vào ở lỗ thủng chận nước khỏi tuôn vào đoạn quay lại chỉ ngay vào mặt của hoa sĩ kiệt hét to r à n h con hôm nay phải giết chết mi mới được tay áo rộng liền đó mà phất lên một ngọn hữu trảo nhanh như x é t bắn chợp vào mặt của chàng tư đồ hồng thấy thế thét lên một tiếng kinh h ả i bổ nhào ra trước chẳng kể gì đến nguy hiểm bản thân ôm chầm lấy tay phải của người cha rồi n g a n g ngào kêu lên cha con gian cha đừng giết y tư đồ hạnh lòng rúng động d ộ i thầu nhanh thế trảo kềnh gã hỏi con con làm gì vậy không lẽ con quen tên khốn ấy? tư đồ hồng n h ẹ nhẹ lắc đầu nói con chưa quen y bao giờ nhưng từ lúc nãy lúc y cùng ba đại cao thủ bổn c ố c động thủ con đứng ở phía sau thuyền nhìn thấy y lòng con cảm thấy cảm thấy tư đồ hạnh nhíu mày lắc đầu ê con thật là hồ đồ sư phụ của y là độc thánh thần kiếm cùng cha có mối đại thù bảy mươi năm nay trước mắt cha bao giờ cũng nhớ đến cảnh máu đ ơ m tròng mắt này đây ông thở dài một tiếng rồi tiếp lời ê huống chi vẫn chưa tìm được mẹ con đại sự chung thân cần phải có đủ cha mẹ định đoạt tốt hơn tư đầu hồng có vẻ phụng phịu cha đừng nói nữa sư phụ của người tuy cùng cha có mối thù to nhưng món nợ ấy không thể trút vào đầu học trò được nghe nói ông ngoại của con cùng sư phụ của cha cũng có mối thù hằn g với nhau mà thế tại sao cha và mẹ vẫn kết hợp với nhau được vả lại tuổi cha hơn mẹ có trên bốn mươi không lẽ cũng chính do lệnh trên đỉnh đó o tư t đ ồ hạnh cười gượng gạo nói h y con nhỏ này càng lúc càng nói chẳng ra gì có cầm miệng lại hay không bất thần liên tiếp mấy tiếng hừ to nơi phía sau lưng h ò a sĩ kiệt d ộ i q u à i phát người lại thấy phong trần túy khách và thiên nhai c u n nhân đều ngã gục xuống sàn thuyền h ò a sĩ kiệt rất đ ổ i kinh mang d ộ i s ấ n đến đỡ phong trần túy khách dậy trước thấy mắt của ông đã nhắm n g h i ề n khóe miệng giẫy sùi bọt trắng hời thợ yếu như tơ mạnh bất tỉnh nhân sự rồi chàng vội đặt nhẹ ân xuống sạp thuyền và đỡ sốc thiên nhai cuồng nhân lên quan sát thấy tình trạng cũng y như là phong trần trí khách hiển nhiên là hai người bị trúng độc nặng nề hoa sĩ kiệt đặt thiên nhai cuồng nhân nằm trở xuống rồi trỏ tay vào mặt của tư đồ hạnh quát to hai viên thuốc của ngươi vừa rồi có phải chăng là thuốc độc tư đồ hạnh cười to <cười> kể ra r à n h con khá thông minh đó nên không có uống vào hai con heo hầm kia chỉ đ ổ một giờ nữa là hết đời thôi hoa sĩ kiệt giận rung lên nếu mi không cứu sống hai người bạn của ta hoa sĩ kiệt t h ầ y giết ngươi để trả thù tư đầu hồng vội thò tay vào túi lấy ra hai hoàng thuốc sắc hồng chậm rãi đến bên trao cho chàng rồi ôn tồn bảo đây là hai hạt hồi s a n h tục mạnh quả mọc trên đỉnh ba diêm khắc la của thanh hải ngàn năm chỉ kết được có ba quả thôi nó có công dụng giải trăm độc và cải tử hoàng sinh hòa thiếu hiệp nên lấy mà kịp thời giải cứu quý bằng hữu tư đ ầ u hạnh tiết của thét to lên con điên rồi sao hai quả hồi s a n h phục mệnh cha phải chờ đợi cả hơn mười năm mới lấy được sao con lại đem cho kẻ thù như thế tư đ ầ u hồng buồn bã thở dài cứ một mạng người hơn xây bảy c ấ p phù đồ cha tuổi tác như thế lại là một vị cốc chủ d à n h tiếng lại đi giết kẻ hậu sanh còn hiến thuốc cho người để thay cha chuộc tội đấy hòa sĩ kiệt dám đâu chần chờ chàng nhanh như chớp chợp lấy hai viên thuốc quý trên tay của cô gái hấp tấp nhét tọt vào miệng của phong trần t u y khách và thiên nhai c ụ nhân tư đồ hạnh vừa tức lại vừa g i ẫ n rống to một tiếng song trưởng đồng thời đẩy bắn ra chưởng t h y phân thành hai ngã một tấn công thiên nhai c u ồ n nhân một lao thẳng đến phong trần túy khách định sẽ đập nát thân hình của hai người để lấy lại hai viên thuốc quý hạng hữu trên thế gian đó hoa sĩ kiệt hú lên một tiếng dài hùng tráng tài kiếm t à i chỉ xông lên để ngăn đồn bốn luồng k i n h lực của song phương tông thẳng vào nhau k h o a n thuyền lập tức nổ g i a n g ầm ầm như sấm tỏa toàn thân chiếc thuyền răng rắc chao đi tư đồ hạnh hai chân bị lúng sâu xuống sạp thuyền có hơn cả t ấ t sắc mặt nặng trầm sát cơ hòa sĩ kiệt nhảy lùi ra sau bảy tám bước mới đứng dững lại được tư đồ hồng trố mắt kinh hoàng nhìn chăm chăm qua sĩ kiệt thấy chàng tuy mồ hôi tuôn ra như suối nhưng sắc mặt vẫn hồng hào chứng tỏ không hề bị thương nàng bất giác mừng rỡ reo lên thiếu hiệp không hề bị thương chứ hòa sĩ kiệt nghiêm trang nhưng lời nghe rất dịu cảm ơn cô nương quan tâm đến tại hạ không sao cả cô nên bước sang săn sóc cho cha cô thì hơn tư đồ hạnh cười lạnh nhạt nói không lẽ lão phù lại thua mi s a u vị cốc vũ danh trấn giang hồ tư đồ hạnh tuy ngoài miệng nói như thế ở trong lòng đã khiếp h ả i thầm với tuổi đời già dặn cùng nội lực thâm hậu ngót trăm năm của lão dốc vào sông chưởng phát ra thế mà gã thiếu niên non chẹt ở trước mắt lại đỡ nổi mà không hề thọ thương thử hỏi làm sao mà không kinh hãi cho được tư đ ầ u hồng chậm rãi đến bên cha nói cha hà tất cùng kẻ hậu sinh tranh hơn kém làm chi tha cho y đi tư đ ầ u hạnh dẫn đến nghẹt thở và nói thật là nữ sinh ngoại tộc s i n h con gái thật là vô dụng ôi tức chết ta mất rồi tư đ ầ u hồng cười giả lả <cười> danh cha trọng vọng khắp d ù n g hà tất đi hơn thua với hàng giảng bối c ò n đem thuốc cứu người cũng đâu phải là chuyện quấy đâu từ đ ầ u hạnh thấy thuốc quý hồi xanh tục mệnh quả đã bị người ta uống đi rồi có đoạt lại thì cũng chẳng xong bình xanh thì đứa con gái duy nhất ấy nâng n ê u như hòn ngọc ở trên tay chẳng biết sao hơn đành thở dài một tiếng nói ôi thôi thì đành vậy nể lời con cha tha cho chúng một lần chuyến s a o gặp lại là giờ chết của bọn họ đó hoa sĩ kiệt cười khải nói ai mượn người dùng tha có bản lĩnh thì đấu thử với nhau vài trăm hiệp chưa chắc là tại hạ đã thua với t a i người tư đồ hạnh vẫn không sao ngăn được gầm lên một tiếng hai mắt chợt bắn ngời sát khí rành con chẳng rành sớm tối đêm nay phải giết người mới được chiếc trường bào xanh ở trên thân bổng vang lên tiếng soàn soạc vì căn phòng chân khí bộ râu từng sợi tua tủa dựng lên người của lão cao thêm phân nửa hai tài chợp mạnh vào giữa g ờ i tư đồ hồng q u ả n h ố kêu to đọc lông trảo qua đại hiệp lùi máu trong tiếng kêu kinh hoàng nàng vội ôm chầm lấy thân hình của cha bi thiết khẩn cầu cha cha hãy thương con mà đừng có giết y con sẽ chết mất tư đồ hạnh vật bắn người d ộ i thâu ngay thế trảo nhưng kình lực đã t ủ ra rồi muốn lập tức thâu hồi đâu phải dễ trảo tình vẫn như luồng bảo dữ thân thuyền lắc lư s u ý t nữa đã lật chìm bóng trảo trùng trùng như núi chụp phủ vào người chàng hoa sĩ kiệt quát lên một tiếng tựa sấm to đảo nhanh thanh độc k i ế m chém vút vào trong bóng trảo đang khi chàng định nhấc mình phóng đi chợt nghe tiếng gọi kinh hoàng của thiếu nữ tâm tình không nguội lại đổi bước tháo lui nhưng vẫn bị ngọn kềnh phong quét phải té nhào trở xuống chàng nghiến răng đứng phát lên hé miệng phun ra một luồng máu đỏ tư đ ầ u hồng thấy thế hấp tấp chạy sang giọng c h à n g đầy lo lắng à, thiếu hiệp bị thương có nặng lắm không hoa sĩ kiệt lắc đầu thiểu não nói chẳng có sao chỉ trong phút chốc là bình phục thôi đa tạ sự quan tâm lo lắng của cô nương tư đ ầ u hồng rèm mi rưng đỏ nhìn thấy hoa sĩ kiệt sắc mặt tái bệt mồ hôi tráng tháo ra như những hạt đậu lớn d ộ i móc trong người ra một viên thuốc trị thương nhét ngay vào miệng của cha thiếu hiệp ngồi im điều hòa nội tức không nên cưỡng hành vận công dưới ngọn độc lông trảo của cha ta hai mươi năm nay chưa có ai sống sót lần sau không nên liều lĩnh như thế q u a sĩ k i ệ khẽ nhắm mắt cảm kích thở dài một tiếng t ừ đ ầ u hồng lại bước đến trước mặt cha khẩn cậu cha y đã bị thương rồi cha tha cho y vậy hạ thủ một kẻ đang bị thương giang hồ nghe được e mất thân phận c ố c chủ tư đồ hạnh lắc đầu khó xử ê đáng l ý ta phải giết gã ngay nhưng con đã hết lời năn g nỉ như thế cha đành tha gã một lần song thả cộp thì dễ bắt lại rất khó tên ranh này nếu tu tập thêm một độ mười năm công lực nữa chắc e rằng sợ hoa sĩ kiệt dục mở bừng mắt ra nói phải đó chỉ đủ khoảng một thời gian ngắn nữa thôi tại hạ i nhất định sẽ đến đ ộ c l o n g cốc tìm ngươi để trả lại một trảo hôm nay sợ hai người sẽ xảy ra xung đột trở lại tư đầu hồng xen vào nói hòa thiếu hiệp chớ nói chi nhiều mau rời đi cho kịp thời ta hy vọng ngài thiếu hiệp đến đ ộ c l o n g cốc ơ sẽ đợi hòa sĩ、si、k i ệ t thoáng rùng mình nghĩ ngợi thiếu nữ này đối với ta có ân cứu mạng nghe trong lời nói dường như dành để cho ta rất nhiều cảm tình lại một lối nhỏ khó xử cho ta đây nhất thời chàng thừ người ra nhìn thiếu nữ chẳng biết nên dùng lời lẽ gì đáp lại đây thiên n g à i cuồng nhân lúc ấy chợt thở hắt ra một hơi rồi mở bừng mắt quét nhanh bốn phía đ o n g dừng lại trên khuôn mặt của hoa sĩ kiệt ông ta ngạc nhiên thất lợi hoa lão đệ cũng bị thương rồi sao lão là ai vậy hoa sĩ kiệt đáp ngay đọc lông cốc chủ t h n g a i cuồng nhân thoáng lộ giá sững sờ y lừ mắt kín h đáo nhìn tư đồ hạnh đọc l ò n g cốc chủ tư đồ hạnh phải đã đồng danh v ơ i thất độc thần kiếm bảy mươi năm về trước đây chăng phải lão khốn ấy đó tư đồ hạnh giận dữ quát mắt c ò n chó con lời nó nên nhã nhặn một chút nha mày tư đồ hồng vội xen lời à, tôi xin đưa các vị xuống tiểu thuyền mau bước đến đây phong trần túy khách d ụ c ngáp dài một tiếng rồi ngồi phát dậy chưa đi lúc này còn đợi khi nào chứ n h ấ t lời lão rảo bước theo tư đồ hồng thiên nhai cùng nhân cũng kéo tay hoa sĩ kiệt quăng mình đến mép thuyền tư đồ hạnh còn ấm ức hô to lần này cơ m a i c ó lũ bọn b a y đó lần sau đừng có hồng nhé hoa sĩ kiệt cũng quay đầu lại thừ trả một tiếng nhất định có một ngày ta sẽ tìm đến độc lông c ấ c giết cái tên già ngươi t ư đồ hồng chỉ vào chiếc thuyền neo ở bên đại thuyền rồi báo mọi người kiều vị đáp thuyền này bơi thẳng về hướng đông hoặc sang trái ba lần và mặt ba lần đoạn nhắm mũi về hướng bắc là có thể thoát khỏi trận mê vụ này cần nhất là phải mau rời khỏi xà y ê u hồ đừng duyên trì dọc đường hoa sĩ kiệt nhảy xuống tiểu thuyền vòng tay cảm tạ đại ân của cô nương tại hạ xin báo đáp có ngày tự đồ hồng tựa vào mạn thuyền rưng rưng giành lệ ngạn ngào nói mong chúng ta có ngày tái hội ta xin mãi đợi thiếu hiệp là một chàng trai t r í tình t r í nghĩa thấy tự đồ hồng đối với mình tha thiết như thế hoa sĩ kiệt không khỏi xúc động bùi ngùi phong trần túy khách tài pháy mảnh mái chèo chiếc thuyền như tên bắn lao nhanh về hướng đông thiên nhai c u ồ n nhân gãi đầu cười ha hả nói xin cô nương chở vào ở trong khoang thuyền lão c ụ n h â n nhất quyết sẽ làm ông thơ mai mối cho hai người thuyền nhỏ càng lúc càng tách xa d á n dấp thước tha của tư đồ hồng càng lúc càng nhỏ dần theo tầm mắt hoa sĩ kiệt bỗng n ư ớ c mắt nhìn trời cao lẩm bẩm cầu ơn đức gia phúc cho nàng tiết trời tháng chín rất là mau tối trên con đường đến triết giang lúc bấy giờ chiều đã sắp r ủ bóng càng ít kẻ qua lại bất thần một cỗ xe màu đen trên chở một cỗ quan tài màu đen d ò bốn con ngựa từ xa phi múc nhanh tới tiếng gió ngựa dồn dập l ấ p c ố c phá tan cảnh trầm mịch của chiều hôm cỗ xe đơn vừa lướt qua khỏi tầm mắt một thớt tuấn mã màu quyền kỵ khách ở trên lưng là một thiếu niên áo trắng hấp tấp d ụ c cương đuổi theo vết cổ xe đang ngược về thành tân sương cổ xe đen đến một gian khách sạn to trong một khu thị tứ náo nhiệt nhất của tân sương liền dừng lại bốn đại hán g dạm dở từ trên xe nối đuôi nhau nhảy xuống lưng người nào người nấy cũng vắt kiếm và đao kình trang gọn ghẻ lẩm lẩm q o à i phong chui ra khỏi xe sau là một vị trang phục theo lối công tử mặc áo màu vàng tay phe phẩy cây quạt ung dung trèo xuống bốn gã đại hán giận k ì n h trang lập tức rạp người cung kính bẩm ngủ già cổ quan tài kia đêm nay cần đem xuống hay không vậy công tử áo vàng ánh mắt như điện chớp quét nhìn một vòng bốn phía rồi lạnh lùng gật đầu không mau vào khách sạn bốn người cẩn thận canh phòng không được rời đi nửa bước bốn gã đại hán cúi đầu cung kính dạ bẩm dần hai gã hầu phòng từ trong khách sạn tất tả chạy ra đón khách thấy bốn gã đại hán k h i ê u một c ổ quan tài đen thui vào tiệm đều lộ vẻ khó chịu nhưng thấy sắc mặt hung dữ của họ đều chẳng dám tiến lên ngăn cản chỉ đứng từ người ra nơi cửa gã công tử áo vàng dường như nhìn rõ nội tâm của hai tên hầu phòng d ộ i lên tiếng cả các n g ư ờ i thêm một ít tà bào tất cả vàng khách sạn này đêm nay không được cho ai tá túc hết dứt lời lôi trong tay áo ra hai đỉnh bạc ném về trước mặt của hai người hai gã hậu phòng vội đón lấy vừa mừng vừa sở rìu ríu đi trước dẫn đường đưa khách quý vào phòng gã công tử áo vàng vừa khuất sau lớp cửa tên r đại lộ liền có tiếng gió ngựa lóc cốc nện vang cấp bách chốc sau một trang thiếu niên áo trắng ghìm chặt dây cương tuấn mã đứng lại trước cửa tiệm nhìn thấy c ổ xe đen đậu gần đó thiếu niên kêu ồ một tiếng quăng mình xuống ngựa bước vào khách sạn đột nhiên từ phía bên trong hấp tấp h chạy ra ba gã hầu phòng ngăn chàng lại à, à, à, khách quan tiệm của chúng tôi đã đầy khách rồi xin vui lòng tìm nơi khác tá túc cho chàng thiếu niên áo trắng trừng mắt sẵn lời tại hạ bằng lòng trả gấp đôi chỉ một người khách v ó n d ẹ n lẽ đầu quý tiệm không có chỗ chứa dứt lời móc ra một đỉnh bạc mới tin h n h á t vào t a y của một tên và nhanh chóng bước vào ba gã h ậ u phòng đâu có dám nhận tiền hấp tấp đuổi theo đón khách lại nhưng chàng thiếu niên áo trắng dường như có một sức mạnh lạ lùng từ trong người phát ra đẩy bật ba người thối lùi trở lại ba tên h ậ u phòng thấy không sao ngăn được chàng người nào người nấy mặt tái sắc một tên ở trong bọn c ấ t g i ọ n g la to mau ngăn vị công tử này lại y quá ngang ngạnh định xông vào kia trong tiệm lập tức chạy ra thêm bảy tám tên tiểu nhị tên nào tên nấy lực lưỡng đáng sợ d â y quanh chàng thiếu niên chàng thiếu niên áo trắng mặc lộ s á t g i ậ n nói bọn b a y ngang ngạnh thì có ta đâu phải ngủ không mà không trả tiền gấp đôi chỗ nào ngang quá lẽ đâu dứt lời n g â n ngang tiếp tục bước vào bại tám gã tiểu nhị d â y quanh kia dường như đứng chẳng được những loạng c h o ạ n nghiêng ngã thối lui khiến toàn thể trong khách sạn đều sững sờ lặn g người ra bất thần từ bên trong lao d ọ t đến bốn tên đại hán bốn thanh trường kiếm như điện chớp xỉa thẳng vào chàng thiếu niên thiếu niên áo trắng gầm lên một tiếng chẳng tránh mà còn s o n g lên dưới t à i rút phan trường kiếm ở trên d à i xuống xoạt một tiếng trong khách sạn lập tức lóe lên một ánh hào quang xanh b i ế c liền theo đó thì rắc rắc lên mấy tiếng bốn thanh trường kiếm dài trên tay của bọn đại hán đều gãy làm đôi đoạn thiếu niềm áo trắng x u ấ t c h i ê u triệt kiếm nhanh hơn cả điện văn chớp sẹt bốn gã đại hán rụng rời thối lui luôn mấy bước kinh hoàng b ộ t m i ệ n g người là ai người áo trắng võng d ạ c nói tại hạ q u a sĩ kiệt bốn gã đại hán mặc xám lại một tên trong bọn liền hỏi phải chăng là thất độc thần kiếm khách hoa sĩ kiệt nguy nghi như thiên thần máy phải tại hạ xin hỏi các vị trong c ổ xe màu đen kia chở những gì nếu chẳng thật tình trả lời các vị tất sẽ máu tươi ở nơi đây một tên trong b ọ n có lẽ là đầu dọc đã lên tiếng đáp trong xe chở một cỗ quan tài hoa sĩ kiệt thầm g i ậ t mình hỏi tiếp tại hạ từ hà nam theo dõi các người đến đây trong cỗ quan tài đen ấy đựng g i ậ t chi vậy Cái đó bọn tại hạ không biết nên hỏi n g à i ngủ già của bọn tại hạ thì hơn hoa sĩ kiệt lại hỏi cổ quan tài đen hiện giờ ở đâu cùng trong lời nói mũi thất độc thần kiếm trên tay của chàng đã dí sát vào yết hầu của gã nọ y điếng hồn run rẩy nói ở ở trong phòng kìa hoa sĩ kiệt quát to dẫn đường hai đại hán bất đắc dĩ phải quay mình rêu ríu đi trước liên tiếp vượt qua ba t ầ n g cửa đến trước một gian phòng cực kỳ vắng vẻ liền dừng bước lại đưa tay chỉ vào bên trong à, cổ quan tài hiện đặt ở trong gian phòng đó hòa s i kiệt nhướng mắt nhìn vào thấy cửa phòng đóng kín gió lạnh từ bên trong he hé vì du t ố a ra ngoài chàng trù trừ một giây lát thình lình một chân bay lên đá mạnh vào cánh cửa rầm hai tấm cửa không sao chịu đựng nổi ngọn cướp của chàng liền mở t á c quát ra cùng theo đấy là ba luồng ánh sáng lạnh từ bên trong sẹt tới h ò a sĩ kiệt hừ lên một tiếng nhanh nhẹn tung người lên cao hơn một trượng tránh khỏi ba luồng ám khí nọ nhưng sau lưng c ố i chàng mấy tiếng rú thảm thiết g i a n g lên b à tên t r o n g vọn của đại hán thì nhào ngã vật ra sau trên ngực mỗi gã đều cắm sâu một thanh đ o ạ n kiếm chùi kiếm vẫn còn run g lên bần bật không ngừng h ò a sĩ kiệt nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất lắc mình giọt nhanh vào phòng bên trong tối đen như mực cổ quan tài sơn đen đặt ở giữa phòng nắp quan tài thì đậy kín h mít quý thính giả thân mến ma nữ đa tình phần thứ mười sáu của tác giả giả kim dung đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần mười bảy trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt